chương hai mươi bốn phó thác không biết là do a i na y hay t h ư ờ n g ca mờ m à việc sai t ỷ hệ u nha hoa n ở mang điếm tâm cho limo đa chơ tha nhờ một công việc t h ừ a n g nd nhật của lì hệ u ha mờ yên thiệu nưa nghe bên k nhờ có tiếng bữa cờ chân lì hệ nd nd giơ y dù ý dù ý mả tờ dô y kinh hi no y l i công tư người đa về dô y limo cờ mở hộp cơm trên bờ cờ cư a lên họ y lại mua thư a điếm tâm a tỷ hệ u n h a hoa n ở ngây ngô khe gờ t ở đầu limo cửa y cửa y no y tiếp và ho ăn cu n ở dê đi limo đa hình tha n h ở t h ò y quen mô y nga y cu n ở dê ăn san n ở dê vơ y na n ở dê. hn à ở sau khi ăn hết một lô n ở dê ba nhờ bao một tre n ở t r à ho thấy đa lưng lư n g nở dê bu n ở dê nhưng khi nhìn n ở sang thấy tỷ hệ u n h a hoa n ở hình như con n ở chưa đu no lì hệ n h o y, chưa ăn no sao va n va n ở xoa xoa bu n ở dê. khe là cờ đầu li mô đa sơ m ở nhìn nở ra truy hệ nở t ỷ hệ u nha hoa nở ăn con nở k h o e hơn mi nhờ nên hà nở l ì hệ nở thu do nở hô cơm là cờ là cờ đầu đi v a hò gian bê tở n ằ m t ỷ hệ nở mơ heo một môi nửa cờ tương một thi a mù ô y tinh một môi hai nhờ tha y thêm nửa cờ sôi n o nở dê hô y tờ giờ nở mi trong nửa cờ sôi vớ tờ r a do y bò và hò ba tờ tiếp đó lại cho một một q u a chứ nở dê cờ hờ n ở vỡ y la da nở u s o n g một b à tờ mi dương xuân. Limo bưng ba tờ mi ra, đa tờ chưa cờ mặt na nở d no i an y. Ni h n na n d che n gó nở k ba tờ mi, thu tờ hết luôn ca nửa cờ du nở d mà con nở chưa đa t h ê m mờ, l ì h ệ mờ l ì h ệ mờ môi, li mô tờ hờ mờ chi nghi con nên no y vơ y l ì h ệ u ham ở yên, ba ho na nở d sau không cờ n n mang đồ ăn san nở qua nửa hà n v n chỉ cờ n đi trên nửa nở dê. bom mờ y văn tỷ hệ n mua mờ y ky ba nhờ bao la đa ra y q u ỷ hệ tờ song bư a sa nz nhưng giờ lại pha y tự mi nhờ xuống bếp tờ nê u không pha y n ở u một ba tờ mi dương xuân thi xe là một ba tờ cơm trên chư nz trong khi chư nz ga không Hê ly mô mà cu có nở cho cơ hệ u nhà hoa nở pha giả suy mơ cho hộp cơm lên. n ó i ly công tư ta về đây ừ về đi ly mô tờ hờ ớt tờ tờ tay đưa ý tờ ý khi na nở dê dơ ý hà nở đi lì hệ nở ra đo nở dê c ư a sân chuẩn bị và o pho nở dê n g u bu không được cờ thoa y ma y như đa mở trương sơn ly mô hôm qua pha y vở ớt tờ và ca đêm hơn nữa a vì c ư u lâm u y h ế nở nên thân thế hà nở bi h à o tôn nở không y tờ chưa biết lưu cờ na h ó mơ y khôi p h ù cờ lại trong sân nho bên kia tựa nz lì hệ u ha mờ yên nhìn nở kho em ỉ hệ nz di nhờ mơ của tỷ hệ u nhà hoa n ở go cha nna ở n ở dê một c ky mà n ở dê, no y bao nhiêu lờ n nở dô y qua đưa cơm xong thi về ngay đưa n ở dê có ớ lại ăn trừ cờ nhà người ta tỷ hệ u nhà hoa n ở cu y đầu nho do n ở dê đ ạ p tờ mi do ly công tư n ở u ăn rất ngon Lý hệ u ha m ở yên tỉ hệ cờ công gen ở xả tờ không thai nhờ thép tờ mà nờ zê thêm người ngoa y ăn ra con n ở biết cao ý di n ữ a thỉa u n ữ chỉ im là nờ zê nhìn nờ mu y chân tay vân vê go cờ áo lì hệ u ha m ở yên nhìn nở bộ da nờ zê na y của na nờ zê có tư cờ g ý ơn mờ ở y q nơ zê pha ý di u lại chỉ có thế b ở ơ tờ lư cờ no y vờ ơi người c q nơ zê không thế nga y na o q nơ zê qua đ o ăn chứ cờ b ô nz ở lô cờ mô y tha nz ở của người ta c q nz không bao nhiêu giờ bi ngươi ăn hết ca dô y thỉa u nư suy nghĩ một lù cờ dô y đáp tờ ta đưa tỷ hệ n tỷ hệ tờ kỷ hệ mờ của ta cho hà n lì hệ u ha m ở yên nga cờ nhìn họ y đ ó không pha y là của hô y môn người đế ra nhờ chơ nga y c ờ a y sao thỉa u nư ly nhi đáp tờ của hô y môn sau na y có thế t ỷ cờ hờ lu y lại đ ư a c ờ dô y đ ư a c ờ dô y coi như ngươi thả nz lì hệ u ha m yên mở ớt tờ đả cờ di thơ ra y xoay người b ử a cờ ra kho y n h à tiến sang gó cờ a sân nhà h nz ở so m ở limo v ư a mơ y nà m ở ngũ bôn nz nghe thấy tiếng gó y cứ a bên ngoài y hà nở trong như nz ở nga y qua đa h ở ớt tờ thu không y tờ hít i nhờ nên linh ra cờ nhà y b ê n nở hơn kha nhiều so với y người thựa nz đưa y tơ y khi pha cờ hờ đầu tiên ngưng tu hoa n ở toa nở ngu ra cờ con n ở nha ui km ở đến m ư cờ độ na o nư a hàn n ở xuống d ự ữ a nz đi qua sân mơ cư a ra thấy lỉ hệ u ha m ở yên đang đưa nz chơ lỉ hệ n kinh nga cờ họ y lỉ hệ u cô nương có truy hệ nz sao lỉ hệ u ha m ở yên nhìn n ở bộ gian nz suy y hệ u của li mô s o n g t r o n g lo nz lại nhiều thêm m ơ y phần km ở thông dỗ y no y vơ y ve ngựa nz ngu nz có một truy hệ n muốn nhơ ly công tư c h ủ y hệ n di thế tinh tờ hờ nn limo lờ tờ tư cờ ti nhờ ta họ lại na n dê sang nhờ đ ù n dê lu cờ hà n đang lo không có cơ hội đế ba họ đạp tờ sư quan tâm m a na n dê ra nhờ cho hà n l ì hệ u ham ở yên no i la thế na y ban nga y ta bờ nn do n c h ủ y hệ n cư a h à n dê, van n van nờ ở nhà một mi nhờ m a na n dê không biết nờ u nửa n ê người có thế nờ u cho na n dê qua ăn c h u n g không ta sẽ gửi người bạc li mô con nở tự nz truy hệ n dì. nghe vờ ơ y lì hệ n đáp tờ ngay bạc thi không cờ nở sau ta nờ u thêm một a mờ y phần thư cờ ăn là được cờ không được cờ không được cờ lì hệ u ha mờ yên kiên quy hệ tờ no y mỹ nhờ va nở va nở ăn rất nhiều mô y than nz ta đưa ngươi mượn y lựa nz bạc xem như t ỷ hệ nở cơm của na nz Li mô qua nhiên không hỉ hệ ư u đ ư c ờ cụ ổ cờ s ô n nz ở của người có tỷ h ệ n hà n mô y than nz ở kiếm đ ư c ờ năm trăm văn pháp y tính toa n chi tiêu tư nz ở đồng trong khi ca cờ na nz nở chỉ tỷ h ệ n cơ mô y than nz ở đa là mửa y lựa nz thiệu u nư mửa y lăm mửa y sa u t ộ ổ i y dù có ăn kho e mờ y thì một than nz q nz không ăn hết được cờ mờ y lựa nz nên hỷ hệ n nhiên là lì hệ u ham yên đang thương hai hà n hỷ hệ u thi xe cho là na nz đang tô y nghiệp hà n không biết c ó n ở tự nz là limo được cờ na nz bao nuôi limo tuy nghe ho nhưng là nghe ho có tôn nghiêm hà n tư chỗ y d nghi đưa mờ y lựa nz bạc của lì hệ u ham yên no y trả cờ trả n một lựa nz bạc là đu dội nghề u sa y không hết ta xe tra lại cho người hà n cu n z không sĩ đỉ hệ n ha o mà từ chỗ y hết hà n hỉ hệ u rất do sư cờ ăn của van n va n hơn ai hết đu nz l a vơ y năm trăm văn tỷ hệ n lương của hà n thì nuôi không nổi y na nz li hệ u ha m ở yên c a mở kích no y các mở ơn ly công tư nghề u như không đu ngươi c ứ lên tiếng no y lại vơ y ta đế van n va n ăn cơm cu n z u n z chỉ là thêm ba tờ thêm đu a hơn n ữ a lì hệ u ham m yên q nz không đế limo pha y nuôi không nên hà n q nz không thể tờ tho y gì mà con n có thế ba h o đạp tờ ân ti nhờ của na nz tỉ hệ n lì hệ u ham m yên đi rồi y limo một ln n n n a do nz cứ a s n c h ơ i lại p h o r nz nhưng chưa kịp tờ nà o m ở xuống thì bên ngoài y lại có tiếng đờ ờ tờ c ư a truy hệ n và ho limo m c ư a sân ra nghi h ổ ả cờ họ y lì hệ u cô nương con nở có c h u y hệ nở gì sao trường sơn đưa nở dê ở ngoa ý cứ à, kinh nga cờ ho ý lại l ì hệ u cô nương d ì không có gì la một người hàn nở dê so m ở limo hơ ý hơ tờ ra ý thì cờ hờ một câu đồng thơ ý đưa mả tờ nhìn nở trường sơn ban đầu là sư nở dê sơ tiếp đo là kinh nga cờ h ọ ý mặt n g ư ờ i la m ở sao thế chỉ mơ ý không thấy mặt chưa đửa cờ nư a canh giờ mặt trường sơn so v ơ ý lu cờ t r ử a cờ đa xương to thêm một vo nở dê trên ma cha y con n ở có mờ y vê tờ ma u trông thê tha m ở vô cu nz ở đưa nz no y nưa a no y tơ y truy hệ n nà y trường sơn lì hệ n không ho y tơ y lì hệ u ha m ở yên nưa a ma thơ ra ý do y đau khô k ề tôi y hôm qua ta không có về nhà sa nz ở nay khi về ba nương nha ta lì hệ n truy h o y ta kê lại truy hệ n tôi y qua no y m ở y người chu nz ở ta gả tờ pha y yêu ta bị yêu pháp vây khô nở do y hôn mê ná m ở một đêm trong nụ y Bụi ố y sa nở dê mơ y ti nhớ lại limo cả tờ ngang. h o y, nan nở dê không tin trường sơn đáp tờ. Nan nở dê bà tờ ta chư nở dê minh. Limo lại hó y, chư nở dê minh thế na ho trường sơn thơ ra y đáp tờ. Nan nở dê bà tờ ta chư nở dê minh ra nở dê ta t i y qua không cù nở dê l y tư tơ y thanh lâu chơi bơ y limo dù nở dê ai nhờ mà tờ t h ư ờ n g ca m ở nhìn nở trường sơn. Han nở dô tờ c ủ ổ cờ đa hỉ h ệ u vét tờ ma u trên mặt trường sơn t ư đâu mà có. đêm qua ga tờ giờ mở luân trong hủy hệ n ca nhờ chơi đu a vnn động vơ i mửa y vt i tựa nz tựa nz hao tôn nửa l nz tinh nguyên lớn vơ y thi trong một than nz tiếp theo nà y đưa nz mơ nà nửa cờ ra thêm do tờ na hó trường sơn nhìn n limo no i vơ ý do nz cờ hờ ơ n cầu người pha y tơ i nhà ta một trụy hệ n giờ chỉ có người mơ y chứ nz m ì n h đửa cờ sư trong xa cờ hờ của ta limo vô nờ đi nhờ ngu bu giờ chỉ đa nhờ thay đổi k â hoa cờ h ở bờ ớt tờ l ù nờ thế nào ấ n một tờ ơ mở chiếu không thế quên li mô cu nờ dê không thế nào hò quên và ho l ù cờ hà nờ nghe ho tu nờ dê không su di nhờ tu y chính trường sơn l y tư đa cho hà nờ mượn nờ t ỷ hệ nờ đế xô nờ n dê qua nga y hà nờ đ o nờ dê c ư as â n bờ ớt tờ đ à cờ di n ò y đi thôi một khả cờ đồng hồ sau ta y một gian nhà bình thượng nờ dê thuộc hủy hệ nờ tha nhờ li mô nhi nờ phu nhân đưa nờ dê trong sân lên tiếng ra y thi cờ hờ chi dâu l n na i du nl z là đa nghi h o à n cho hà n hôm qua mờ y người chu nl z ta ra ngoài y cha an l du nl z pha y quy vờ ơ t lơ y hai bi hà mờ trong quy t hờ u ơ t vờ ơ t va là mờ mơ y có nhờ ả tờ lại ca i ma nl z hà n làm mờ sao có thế đi thanh lâu chơi b ơ i được cờ phu nhân d thấy có vẻ kha tin lơ y limo nhưng vờ n du n z a nhờ mà tờ hoa y nghi nhi n trương sơn no y vờ ơ y phần g i a y của người đa sao y ra truy hệ ng li mô ho nhẹ một tiếng rô y ra y thì cờ hờ hà nờ bi nư quy kia hu tờ khô dương khi trong một than nlz t ơ y cu n z không thế ước mở lát mở truy hệ nờ vơ chô nlz thấy tờ hờ nn xả cờ phu nhân hòa hoa nờ trường sơn thơ pha ho một hơi no y phu hoa、à. ta no y bao nhiêu ln ba ho ta thực không có cu n z l y tư đi chơi bơ y ma na nlz không tin phu nhân chứ nz ở mà tờ lựa mờ hà nờ dô y hung hăng n ọ y li tư không pha y ra nz ở tô tờ đẹp tờ di nhi n nở li mô đi người ta cu nz ở ho lima kha cờ bị hệ tờ lớn như vờ ơ y về sau người cha nhờ xa li tư cho ta ra y quỷ hệ tờ song mơ giả cờ dô y của t r ư ờ n g sơn li mô đi nhờ ra kho y tha nhờ điều tra việc lâm u y hên nhưng vựa ra tờ y c ư a lại bi trường sơn ni u tay lại trường sơn nhìn n hà n cờ t hờ n nờ trường họ y người đi đâu đo limo đ ạ p tờ có vụ a nqnnn điều tra trương sơn vô yva nz no y ta đi qnnn vơ ý người limo là cờ đầu đ ạ p tờ người tô tờ hơn là ở nhà nghi ngơi cho tô tờ đi vụ a n lâm ui n liên quan tơ ý chỉ hệ u r a dít nhờ ra nz tơ ý k q u n n thư a limo sơ di điều đ i tra không chỉ vì tinh tờ h ờ n n chính nghĩa trong lo nz mà còn n vì lý do lớn hơn là vì c a c iman nz của hn trong khi trường sơn trả nờ d có lý do gì để pha ý gì nhờ vao vu na ý trường sơn cả nờ rằng n h o do nờ d nó ý ngươi không biết đâu việc na ý con nờ chưa kết thúc cờ ngươi v ư a đi nhoa nờ d cao ý na nờ d lại muốn ta chứ nờ d mình ta thực sự chứ nờ d mình không nội ý một d i ọ t t c q nờ d chứ nờ d mình không nội ý limo bờ ờ tờ đảo cờ gì mơ mị hệ nờ d ta thực sự có vu a nờ cờ nờ điều tra trường sơn kiên đi nhờ đáp tờ thứ a A đi người. cu nguy nở nở nào vơ Vũ y y rất hệ thế chăm chú nhìn cho hai cho mở. xem ma mô nở ở nở nở Người no người ga Giờ tờ đi tiếp. lưỡi cu có dê ta. Rất ta t Lì y y n hai ấ t Từ từ là nhà. để người ở y t h cỡ hở cho hở nương ta ư Thứ h i hai. Thứ hai, Ta cho nở thứ hai limo con nở chưa no y hết c ầ u t r ư ơ n g sơn đa không chu tờ do dư đạp tờ bàn nở dê do nở dê hệ u che mở đinh trả tờ xa tờ